ở trên kia cao quá mãi mãi không đổ tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mơ vang lên Phú vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chứ Bị ngàn phù lên mấy thu Hồng Trần hôm nay xa quá Ai ố không thể giải bày Hỏi người ra đi vì đâu Chắc chắn không thể quay đầu Mong này tan theo bóng Phật Trả lại người áo cà sa Vì sao đồ ta không đổ nàng Vì người hòa rơi hiu ý khiến nước chảy càng vô tình. Một thủa hoa nên hợp tan, tiếng bỏ xưa dối loạn. Bồ đề không nghe tiếng đàn, hồng trần đã mấy đồ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mơ. حای فرات trong kiếp nầy ngày ngày gõ mõ kính vì sao đồ ta không độ nà <cười> vì người hoa rơi hữu ý khiến nước chảy đang vô tình bồn thòa hoa nên hợp tán tình xưa rối loạn cô đề không thấy bóng nàng Ông trần đã mấy đồ hoa Mắt còn vương màu màu Hồng nhan chẳng trông thấy đâu Lại một tay ta gó mó Phá nát cũng thương biến hoa Vài đồ xuân thu vừa qua Có lẽ không còn thấy nàng Hỏi thật trong kiếp này Ngày ngày gó mó tung kinh Vì sao đồ ta không đồ nàng